Rất vui gặp lại quý bà con khán thính giả trên kênh Đất trọng Radio. Trong chương trình radio đọc truyện đêm khuya của tối ngày hôm nay, mời quý bà con cùng gặp lại Quang Huy để lắng nghe tác phẩm Heo Ăn Sát. Mời bà con cùng bước vào buổi đọc truyện nhé! Chữa màn đêm tỉnh mịch Ánh trăng lúc này đã lên cao Chiếu thứ ánh sáng lạnh lẽo Chào nhóm thanh niên bên dưới Trong nhóm này có bốn thằng Thuộc dạng quậy phá có tiếng trong xóm Thằng Tùng cầm đầu Đưa cái mặt đầy mụn nhọt Quay sang đám bạn Nó hỏi Ê Lộc Mày có chắc là chôn ở đây không vậy? Chắc mà Ông chôn ngay cái bữa tụi mình ra chợ huyện Chơi mấy ngày chứ đâu Vậy nhà ba mẹ tao kể là vậy đó Hừ, Nếu vậy thì tốt Đợt này anh em mình phất lên đó ha Tụi mình cùng nhau ra chợ Kiếm mấy em ghệ tươi tươi Xả láng cho đã mà được phòng đưa cái mặt béo ú của mình lên nhìn Đôi mắt tỏ rõ sự sợ hãi Nhưng sau khi nghe thằng Tùng nhắc tới cái thú vui đó Làm nó thấy có hứng thú Nó đi ra trước Nhìn vào tấm bia mộ Mà nói ờ, Tới rồi Mộ của ông hỏi đi nè Tội nó đặt đầy đủ đồ nghề xuống Tất cả đều phục vụ cho việc Đào mộ quốc mã người ta Chuyện là gần đây Đám này hay thua cá độ đá banh Bán đổ bán tháo hết mấy thứ Dơ vét được trong nhà Chơi tất tay Nhưng cuối cùng vẫn hoàn lại tay trắng Tội nó quậy phá thì có Nhưng sợ ba mẹ một nước. Cho nên mấy ngày nay ở chợ huyện chứ không dám về nhà. Sợ bị phát hiện ăn cắp đồ nhà đem bán. Lúc đó chỉ có no đòn mà thôi. Người nằm bên dưới mộ là ông Hợi. Làm nghề mổ heo có tiếng trong xóm này. Nhà ông ta khá giả. Nghề đồ tể cũng đã được truyền qua nhiều đời. Đến nay hai đứa con trai của ông vẫn còn nối nghiệp. Nói đến cái chết của ông hợi thì rất đáng sợ, chính là kiểu sinh nghệ tử nghiệp. Theo lời bà Xuân vợ ông kể lại, thì lúc ông vừa thọc huyết con heo to nhất trong chuồng xong, không hiểu nó lấy sức ở đâu mà vùng lên hất ông hợi ra. Sau đó thay dị tháo chạy thoát thân, con heo quay qua, ủi tới, hất ông hợi té vào cái nội nước sôi gần đó. Ông ta vùng vẫy lên mấy cái Rồi chết chính trong nội nước Không kịp trăng trối một lời nào Con heo bị chọc thiết trước đó Sau khi giết người Nó cũng gục xuống mà chết đi Sự kỳ lạ sau cái chết của ông Hợi Vẫn chưa dừng lại ở đó Sau khi xong tang lễ Chỉ còn chôn người chết nữa là xong đám ma Thì lại gặp chuyện Ông hợi người mập uống đồ sổ Nên khi đưa vào quan tài Cần phải có những người thanh niên Tương đối mạnh khỏe mới giác được Lúc quan tài được khiên đi một đoạn Từ nhà ra Thì một anh khiên bên góc trái của cái hồn Chợt nghe thấy tiếng gõ Từ bên trong dọng ra Anh ta giật mình dừng lại tạm cho mấy người kia Cũng dừng theo Đưa ánh mắt khó hiểu nhìn anh Vẫn là cái tiếng gõ cọc cọc đó Lần này tất cả đều nghe Mấy anh khiên hồn bắt đầu run rảy Mồ hôi đầm đìa Nuốt nước miếng chỉ chỉ vào trong quan Dọ ý người lớn nhất trong xóm Đó là bà Tám Đẹc Người chủ trì cái tan ma này Bà nheo mày rất lâu Sau đó nói Quang hồn chết rột ngột Còn nhiều sự chưa kịp làm Nên vẫn chưa muốn đi đầy mà Bà quay sang một anh thanh niên Mày về nhà Lấy cho thiếm bốn cây đình sắc cũ Nhanh đi Anh nọ quýnh quán chạy đi Ở đây bà dặn những người còn lại Kiếm bốn cục gạch kê lên Hạ quang xuống Không để phần đái quan chạm đất nghe chưa quan tài người chết Một khi đã khiên lên vai Tức là người nằm bên trong Định sẵn thuộc về phần âm Khi quan tài tiếp đất Tức là âm chạm âm Chưa kể thứ chạm vào đất Lại là bề dưới quan tài Điều này khiến cho khí âm thuận lợi Lưu vào thể xác người chết Tăng điều kiện cho xác chết Có thể bị nhập tràn Bởi bất kỳ dông hồn nào khác Đang đi theo Khi đưa quan Người ta sẽ đi theo bên cạnh Để rải tiền bạc Hồng đánh lừa ma quỷ Để chúng vì lo lượng tiền Mà không theo quan tài người chết phá rối Trong trường hợp Quan tài đột ngột bị dừng lại Không đi tiếp Rất dễ bị ma quỷ lợi dụng Hiểu được điều đó Bà Tám Đẹp tự tốn sai bảo đám thanh niên Làm theo đúng những gì Theo kinh nghiệm của bà Không lệch bất cứ một động tác nào Anh thanh niên kia chạy đi Rồi cũng quay lại Bà Tám cầm lấy bốn cây đinh trị xét và một cây búa nhỏ, đi lại gần phía quan tài, bắt đầu đóng súng. quan tài khẽ động đậy, ai nấy đều căng thẳng nhìn theo. Tiếng búa thứ ba nghe âm giang, gió từ đâu không hiểu gì sao mà thổi lên một đợt lạnh gáy. Nhát búa cuối cùng chưa kịp đóng xuống thì tiếng nứt toát của gián gỗ giang lên. Ai cũng rú lên sợ hãi, bầu trời cũng bắt đầu xám xịt, dăng kính cả một không gian u ám quan tài làm bằng gỗ tốt, vậy mà cứ thế nứt đi. Từ phía quan tài chảy ra thứ dịch nhờn đen đặc, kèm theo đó là tiếng kêu ộp ột, ột như của heo phát ra ở bên trong. Mọi người lùi ra xa, kể cả bà Tám Đẹp cũng kinh hoàng né tránh. Gián quan tài không rõ Vì bà tám gõ sai gốc Làm cho nó nứt Hay là do điều gì đó Nhưng giờ đây Xác của ông Hợi từ bên trong lăn ra Làm lộ thân thể trần trụi Vết thương Ông Hợi mắt mở thao láo Miệng nở ra nụ cười méo mó Nói với chất giọng ồm ôm, ôm Ai đó Cụ giới Mọi người kinh hãi Ai cũng quay sang bà Tám Đẹp, bà cũng không biết xử lý sao, thì ông hợi lại nói. Cho tàu ăn chơi. Rồi. rồi ông ta lao tới, máu thịt thối rửa cứ thế trớt xuống. Ông ta bước một bước là mùi tử thi càng nồng nặc. Ai cũng nôn ói, có người còn xỉu đi Chợt từ trên thiên không rơi rớt những hạt mưa đầu tiên Sau đó là một trận cuồng vũ ồ ạt trút xuống Rồi âm một tiếng xét nổ vang Nhưng không đánh vào ông hợi Nó nhắm vào cái quan tài đã nứt toát kia Nhưng nhờ vậy lại khiến cho ông hợi khượng lại Rồi ngã xuống bất động Không ai nhìn thấy Nhưng từ khi tiếng xét ấy dán xuống Ở bên trong thân xác thối rửa của ông Hợi Bài ra hai cái bóng ảnh đen đúa Chúng nhập lại với nhau Tạo thành một thân ảnh vô cùng quái vị Con quỷ đó nhìn lên trời với ánh mắt e về Sau đó bay đi Lẫn trốn vào trong lùm cây sâu trong nghĩa địa Vợ ông Hợi là bà Xuân Từ đầu tới cuối vẫn luôn đứng đó Cứng họng không dám nói lời nào Lúc này mới lên tiếng, trời ơi, trời đánh chồng tôi, trời đánh chồng tôi rồi. Khi nãy còn sợ, nhưng bây giờ thấy chồng bị như vậy, bà ta muốn sổ tới ôm ông. Bà Tám Đẹp căng ngăn, vợ thằng ơi à, mày bình tĩnh lại, chồng mày chết rồi, trời đánh con quỷ nhập vô nó thôi. Bà Xuân khận lại, đúng thật lời của Tám Đẹp nói có lý, mọi người xôn xao hỏi. Vậy bây giờ làm sao đây chị Tấm Vậy làm cái hồn khác hay sao Không được Một người chết không thể chôn hai hồn được Thân xác của thằng Hợi bây giờ Nhiều tạ khí lắm rồi Phải đem chôn liền xuống Lắp cái mã đất lên trước đi Rồi sau này thỉnh thầy cúng kiến coi sao Tao biết bây nhiêu thôi Chứ tao đâu phải thầy bà gì Mọi người lúc này rối lắm Nhất là bà Xuân Nghe chồng bị chôn như vậy trong mã đất thì cũng xót. Nhưng bà biết lúc này cũng không nên để cho cảm xúc lấn ác, nhường chỗ cho lý trí làm việc. Trong cơn mưa tầm tả, mọi người mau chống dùng khăn, dùng bọc gối xác của ông Hợi cho gọn lại. Sau đó cắn răng, mắt nhắm mắt mở kéo ông ra Nghĩa Trang. Cái quan tài bị sét đánh nằm đó, lửa bốc trái lên mà không tắt đi. Dù cho có mưa tạt mạnh như thế nào Mọi người lắc đầu ngán ngẫm Cái gì diễn ra với cái chết của ông Hợi như thế này chứ May mắn là mọi người cũng đem được ông Hợi ra tới nghĩa địa Người ta lợp mái che Dù khó khăn Nhưng cũng nhanh chóng đào cho xong một cái mã đất Lúc hạ thổ xong Ai cũng thở vào nhẹ nhõm Và từ đó Lời đồn về cái chết ly kỳ của ông Hợi Lan đi khắp đầu trên sớm dưới Rồi lại tới tai bọn ham ăn biến làm này đây Quay lại với hiện tại Thằng Lộc vừa lấy cuốc bổ mạnh xuống nền đất Miệng nói nhà nói bữa đó bà Xuân có chôn theo chồng một sợi dây chuyền vàng Cái loại cái sợi mà ông hay đeo đó Tụi mình làm nhanh đi Vài ngày nữa người ta lại kêu thầy Pháp á, Biết đầu tráng xi măng lên là không có đạo được Thằng Lực từ đầu tới cuối im lặng Lúc này mới lên tiếng Nó là thằng ít nói nhất bọn Nhưng nói câu nào chấn động câu đó Không rõ là có ai nhập nó hay không Nhưng ánh mắt của nó có cái gì đó lạ lắm Miệng nó nhít nhẹ lên Chỉ là tụi kia không nhận ra <cười> Làm lẹ đi Để tí ông bật chạy bóp cổ cả đám bây giờ Trời ơi, má mày Hù vậy ai dám đau Thằng Lực không cảm xúc gì Nó từ từ đáp Tao nói thiệt Làm nhanh đi Phập một tiếng Biết thằng bạn lâu lâu cũng hay nói mấy thứ kỳ hoặc như thế này Nên tụi nó cũng lắc độ cho qua Sức thanh niên Nên diệt đào cũng nhanh Lại nói từ ngày chôn ông hợi Thì nền đất vẫn còn ẩm ướt nước mưa chưa kịp khô Lúc đào tới một đoạn Thấy nhô ra một lớp giải dày cộn Thằng Lộc dừng lại Nó quay sang nói Tới rồi tụi bay Đào sới xung quanh ra đi Bọn kia nhanh chóng làm theo Cho tới khi lộ ra rõ ràng Là lớp giải bao chặt xác của ông Hợi Mùi tử thi nồng nặc sọc ra Làm cho bốn thằng nhăn mặt Thằng Phong nôn ối một đợt Mặt mài xanh sao Kể cả thằng Tùng bình tĩnh nhất Cũng không ổn Cái mùi thối nó như thấm vào lưỡi đăng đắng Làm cho nó quay mặt đi nơi khác một lúc lâu Lộc lấy lại bình tĩnh đầu tiên Nó đưa tay gỡ lớp giải Lớp đầu tiên thì có lớp thứ hai Rồi thứ ba Sau rất nhiều lớp giải Thì thân xác ông hợi Dần dần hiện ra trong lớp qua thơm lót tạm Tùng đi lại gần Phủi hoa thơm ra cõi nơi cổ của tử thi Thì thấy lấp ló trên đó Đúng thật là có một sợi dây chuyền Khoảng mấy chỉ dạng chứ không ít thế vàng Bọn này đâu còn lý trí gì nữa Thằng Phong đi tới hốt đóng hoa qua thơm Quanh người ông hợi Rồi đổ hết lên mặt ông ta Sợ rằng gặp được ánh mắt của người chết Thì không dám lại gần Tùng lần mò Tìm đầu nối của sợi dây chuyền để tháo nó ra Không rõ tay chân thằng này quờ quạn Hay do sợi dây chuyền khó tháo không biết Mà mấy phút qua Nó vẫn chưa làm xong Tụi kia chịu cái mùi tử thi Đến muốn xỉu tới nơi Liên tục hối thúc Thằng Tùng nhăn mặt khổ sở Ít đâu sau nó la lớn Trời ơi Nó đang lần mò Mặt mũi quay đi nơi khác Không dám nhìn trực diện Nào ngờ nó cảm nhận được Một hơi lạnh lẽo chụp vào mình Đưa mắt nhìn Thì thấy đó là một bàn tay nhảo nhẹt Máu thịt trớt đầy xuống tay nó Tùng rung rảy đưa mắt nhìn kỹ Thì đó là tay của ông Hội Chứ đâu phải ai khác Tội nó nghe thằng bạn thân la lớn Cũng giật mình làm theo Sau đó nhếu mày hỏi Mày, mày làm gì vậy? Sao, sao rồi Cái tai Tai gì thằng công Tự nhiên mày tự chụp tai mày làm chi vậy Tùng rung rảy nhìn lại Thì đúng thật nó đang tự chụp lấy tai mình Nó sợ hãi Vì rõ ràng nó thấy bàn tay quái dị kia mà Nghĩ là mình ảo giác Nhưng nó cũng không dám nán lại lâu Thằng Tùng đưa ra một quyết định Nó giật mạnh sợi dây chuyền Dứt khoát đến lạnh lẽo Máu từ cổ ông hợi chảy xuống Sợi dây chuyền cũng đứt văn ra Khiến cho nó mừng rỡ Thằng Tùng réo lên à, Được rồi, được rồi bé ơi Thằng Phong gắt nhỏ Rồi lên nhanh đi Người ta thấy làng cám hết á Kéo thằng Tùng lên Bọn nó hì hụt dích từ mớ đất vừa đào lên Đổ ngược xuống hố chôm ông hợi Tàn nhẫn ở chỗ Tụi nó cứ thế mà chôn xuống Không thèm đưa ông trở lại Trong lớp giải tử tế Tiếng xét ở đâu đó Chợt gian lên Làm khuấy động các không gian tỉnh mịch Chỉ mới cách ngày Ông hợi chết không lâu Vậy mà tiếng xét ai quán đó Lại bổ xuống một lần nữa Như để minh chứng cho tội ác Kinh hoàng của tụi kia Rồi nhiều ngày sau đó Không ai phát hiện ra sự lạ ở Mã Ông Hợi. Bởi mấy ngày nay trời cứ mưa lâm râm, đất mới đất cũ đều ẩm ướt, quà vào nhau khó nhận biết. Cho tới khi bà Xuân nghe theo lời tám đẹp, mời được thầy về, thì mọi chuyện bắt đầu chấn động cả sớm. Thầy được trước bằng xe bốn bánh hẳn hôi, đích thân anh em thằng Lãm đến đón. Hai anh em Lãm và Vũ, thì vô thần đó chờ. Đâu có tin mấy cái vụ thầy bùa này kia. Kể cả hôm cha nó được đem đi chôn, thì tụi nó còn nằm y ở nhà ngủ dì nhậu say, mặc cho hàng xóm trù rủa Hôm nay, phải nói là thầy có phước lắm hay sao đó, mà tụi nó xiên năng đột xuất, giác chiếc xế hộp sang chảnh nhất sớm đi đón ông thầy. Đó là một ông già tuổi tầm 70, đầu cạo trọc, thân khoác áo giải nâu, Gọi là thầy trọc. Vừa bước xuống xe, thầy nhìn về hướng nhà bà Xuân. Nhà bà có người mới chết, nhưng xem ra cũng không đông mấy. Bởi khi sống ông hội không được lòng bà con. Thầy tự tốn đi vào trong nhà, mắt không ngừng nhìn quanh. Tai liên tục bấm bấm gì đó. Bà Xuân đang cấm thêm nhang lên bàn thờ. Thấy có người thì biết ngay là thầy. Bà cung kính đi ra chào đón. Dạ con thưa thầy, con mời thầy ngồi. Thầy ngồi, thậm chí gương mặt có chút tức giận. Ông nói lớn. Tại sao người chết mà không chung cất tử tế vậy? Bà Xuân giật mình. Bà hỏi lại. À, dạ, cái, cái gì? Th thầy nói sao? Nhà này quán khí ngút trời. Tử khí thì bao quanh. Nhà nào có quán khí, tức là đã gây ra tội nghiệp gì lớn, đối với những dòng linh khác. Thế nên họ mới thù mà ám theo. Còn tử khí, nhà này chắc chắn kiếm tiền từ nghề sát sanh, có đúng không? Bà Xuân gật đầu, tay rung rảnh. Bà nghe theo người ta tìm tới thầy, chứ đâu có nói về nghề nghiệp nhà mình. Lẽ nào tám đẹp đã trình trước chứ? Thế nhưng thầy lại nói một câu, làm cho bà quản hút. Mà điều tôi nói chỉ là một phần. Cái quan trọng bây giờ đó, là người chết đang không được yên. Chắc chắn quyệt mộ đã bị phạm rồi. Bà Xuân rung giọng kể lại hôm đó. Nói luôn chuyện chôn tạm ông hợi xuống mã đất, đợi thầy về rồi tính tiếp. Lúc này mọi người xung quanh cũng bu lại xem. Ai đấy đều bàn tán rôm rã. Thầy không nói những lời thần bí cao siêu như người ta tưởng. Ông chỉ khẽ nhú mại, ánh mắt nhìn thẳng về hướng nghĩ địa, khiến cho không ít người lạnh sống lưng. Ông chậm rãi nói. Chị cô Tám gợi ý chôn gấp xuống mã đất không phải là không có lý. Người chết mà rơi ra khỏi quan tài. Nếu người nhà cố tình đem về một cây quan khắc Thì thế nào nhà này cũng sẽ có thêm người chết để thế dục Có một người chết Thì phải có thêm một cây quan tài Rồi sẽ lại chết thêm người nữa nối đuôi theo Đó là trùng tăng Bây giờ muốn giải quyết Trước tiên phải đưa người chết xuống đủ ba tất đất Quấn giải trắng Trải qua thơm tán bớt mùi tử khí. Đợi tôi làm lễ xong. Khi nào có thể lấy cốt? Lúc đó mới được di dời sang một quan tài khác cho đàng hoàng. Tám đẹp cũng có mặt. Nghe thầy nói vậy, bà hỏi. Vậy chuyện mộ người chết bị động là sao vậy thầy? Tụi tôi chưa hiểu lắm. Cái này tôi chưa nói chính xác 10 phần được. Bây giờ phải ra coi thử mới biết Mọi người cũng muốn cản lắm Bởi chết mấy ngày trời rồi xác bây giờ chắc thúi âm um lên Da thịt nhảo nhẹt đi hết Làm gì còn nguyên dạng chứ Đó là còn chưa kể Ông ta lúc chết đã đủ thê thảm rồi Nhưng cải làm sao được Nếu đúng lời thầy Thì nên đi ra coi Để cho người chết mộ yên mã đẹp Mới phải đạo Hiểu được lo lắng của mọi người. Thầy Trấn An Chưa làm lễ gì liền đâu. Mọi người đừng lo. Bây giờ dắt tôi ra chính xác chỗ trùng Tôi coi thử có thiệt như mình nghĩ hay không. Lúc đó đèm sát lên cũng chưa muộn. Nghe vậy cũng phải. Mọi người liền làm theo những gì thầy dặn. Bà con mỗi tay cầm theo một vật phòng hộ khác nhau. Chủ yếu dùng để tránh ngửi mùi tử thi Đến hơi Thầy ra hiệu cho lãm và vũ Con ông hợi tới Ông nói Đây nè Hai đứa để đống lá ngày đầy trời đốt lên Lẹ đi con Hai thằng cũng nhanh tay làm theo Phần gì tò mò Phần gì thần thái của thầy như vậy Làm tụi nó sợ không dám cãi Sau khi đốt đống lá Mà thầy dặn đem theo lên thì một mùi hương thoang thoảng phất ra, làm cho mọi người cũng dễ chịu hơn phần nào. Thầy cúi xuống, dùng đầu ngón tay bới nhẹ một lớp đất mỏng lên. Đất phía dưới còn ẩm nhão, bếch lại thành từng mảng, không giống đất đã nén chặt sau mấy ngày mưa. Thầy thở ra một hơi nặng nị. À, đúng là như vậy rồi. Một người đàn ông nuốt nước miếng hỏi khẽ, Bây giờ phải làm sao đây thầy Đào lên chứ sao nữa Coi thử cái xác ra sao Còn quyên hay là Đã bị động chạm tới mức nào Tiếng hồ quán gian lên Bà con đồng loạt cấm cuốc sẻn xuống đất Vì nền vẫn còn mới Nên đào xuống cũng nhanh mấy hơi đã chạm vào lớp bọc Bao xác ông hợi Mọi người nhắm mắt nhắm mũi Thề nhau kéo cái xác lên Nhưng rồi một sự quái dị đã xảy ra Những tiếng hét thất thanh gian lên Bà Xuân ôm đầu ngã quỵ Sau đó là xỉu xuống Xác ông Hợi lúc này trông vô cùng hải hùng Khi côn trùng dồi bọ đục khoét loan lỗ bên ngoài Lúc nhút đến ớn lạnh Kinh dị hơn Là phần cổ của ông ta có một lặng đứt sâu hấm Nhìn kỹ thì là do vật nào đó cắt xém đi lắm nhìn vào xác cha mình, tức giận hét lớn. Mẹ bà thằng chó nào, dám lấy về chuyện của ba tao. Vũ nhìn theo. Nó cũng tức giận không kém. Nó quay sang nói với thầy. Thầy, thầy hay quá thầy. Hằng chị mà cha tụi tôi không yên ổn cũng phải. Trước kỳ lễ má tôi của đeo theo cộng dây chuyện chỗ ông. Tôi kêu đưa anh em tụi tôi đi mà bà không chịu. Lúc đem chôn thì chắc vẫn còn trên cổ. Vậy bây giờ nó đâu rồi? Thầy trầm ngâm nhìn xuống Đúng thật là không thấy sợi dây chuyền vàng đâu nữa Vết cắt xém ra như vậy Là manh mối rõ ràng cho việc Có kẻ đã đào mộ ông hợi Nhờ dầu đống lá thơm thầy dặn đốt lên từ trước Mọi người phần nào bớt khó chịu Cố gắng lại gần quan sát Có người nôn mẹ Có người nhìn một cái rồi quay đi Còn có bà cô vừa nhìn vào Đã xỉu ngay lập tức Thầy ra lệnh giải tán mọi người Sau đó nói Hai anh em bay Vì mấy đứa nữa Đi xuống dưới quấn ngược xác vào trong đi Nhanh lên Anh em lãm với mấy cậu thanh niên cũng ngán lắm Nhưng nghĩ dù gì cũng đi tới đây rồi Nên lại thôi Họ đi xuống Quấn phần bọc đã bị mở tung tuét vào Cối gọn sát ông hợi lại Thầy thấy xác đã được bọc kính kỹ càng Ông sai một vài người khác đi đâu đó Sau đó trở lại Với đống giải cũ Thầy rằng Rồi Bây giờ quấn thêm lớp giải nữa Rồi khiêng lên đây Phải thiêu nhanh sát người này thôi Không để lâu được nữa rồi Mọi việc tuy khó khăn Nhưng rồi cũng được sắp xếp ổn thỏa Khi anh em lãm khiên sát cha mình lên khỏi huyệt Thì ở một góc xa Nhóm thằng Lộc lặng lẽ đứng nhìn theo Từ đầu chiếc cuối, tụi nó vẫn luôn theo dõi tình hình. Chỉ có thầy trọc là nhận ra sự bất thường nơi tụi nó. Ánh mắt ông khẽ nhíu lại, rồi giãn ra, lập đi lặp lại. Đến khi xác ông hợi được đặt xuống đất, thầy mới khẽ thở ra một hơi, quay lại làm việc của mình mà không nói thêm lời nào. xác ông hợi nhờ thầy trọc mà được mai tháng chu toàn, Từ đó trở đi không còn sự lạ gì Nói tiếp nữa Anh em lãm rất cảm kích Đưa đón thầy tới nơi tới chốn Trước khi về Lãm còn nói với thầy à, Tụi con lưu số thầy rồi Nói thiệt là cảm kích thầy dữ lắm Trước đây tụi con đâu có tin Mấy chuyện tâm linh Bây giờ thì hiểu rồi thầy Ờ Biết nhìn nhận là tốt Hiểu được thì càng hay Nhưng như ta nói lúc còn đi trên xe trong nhà anh ở đây quán khí cùng tử khí rất nặng ai còn nên biết đường mà liệu ông dừng lại một chút rồi nói tiếp khi sanh để mưu sinh thì không hiếm người đời có thể hiểu nhưng sát sinh như thế nào và cách giải trừ nghiệp chướngrà sau có mới là điều đáng nói nếu được Hãy thường xuyên dùng tiền đó làm việc thiện, giúp người khác cho dời bớt nghiệp sát đi. Nói xong, thầy quay lưng đi thẳng vào trong nhà, không để ai nói thêm một lời nào. Kể từ ngày đó, tinh thần bà Xuân suy sập hẳn đi. Hai thằng con có nói tới việc tìm hung thủ trợ mộ, nhưng bà chỉ lắc đầu. Ông chết rồi. Để ông yên đi tụi con Phạm ăn tiền của người chết á, Thì phải sống như người chết Dù cô cố gắng trốn chạy như thế nào Cũng không được đâu Tội nó cũng tức lắm Nhưng nghe mẹ nói vậy Thì biết làm sao đây Vừa tức giận vì không có được của Vừa tức vì có người trộm đồ của cha mình Vũ nghiến trăng nói Mà nó Tôi phải tìm cho bằng được thằng chó nào dám lấy đồ của cha Ừ Tất nhiên là phải tìm được thằng đó Nhưng mà trước tiên phải coi cái lò mổ sau đây Nghe lời thầy hay sao Hay là bỏ nghề luôn Bỏ nghề cho móc mỏ hay gì Anh em mình có mỗi cái nghề mổ này kiếm tiền Bây giờ cha mất rồi Tôi với anh hạn chế ăn chơi một thời gian đi Khi dư lại cho anh em mình tính tiếp Còn về tuổi thằng Lộc Thì đúng như lời bà Xuân nói Ăn đồ của người chết Thì phải sống như người chết Mấy ngày sau khi trộm được vàng Thì tụi nó cũng đem lên quyển bán Được bao nhiêu Thì chia nhau ra giữ Thằng Phong lại xa đà Giàu thú vui gái gú Đến lúc hết tiền Bị đá đi Thì mới nhận ra mình lại tiêu xài quang phí Hôm đó Vừa bước ra khỏi quán bia ôm Với tinh thần không được tỉnh táo Phong nằm vật dà vật dưỡng giữa đường Lúc nào tỉnh thì nó đứng lên đi Không thì cứ nằm đó mặc kệ mưa gió Đang ngủ ở sau sạp cá giữa chợ Bỗng nó nghe tiếng ai gọi bên tay Phong Phong hạ Đây là giọng của một người đàn ông Người này nói với chất giọng ồm ồm khó nghe Như thế có cái gì đó chặn ngang cổ ông ta Phong mở mắt Thì thấy người nọ đưa sát mặt lại mình Thở ra cái mùi gì đó rất khó ngửi Phong giận dữ đẩy người đó ra nấc nhẹ một tiếng rồi chửi à, Mẹ bà ông già Ở đâu khơi khơi tới đưa cái mặt sát trạc vậy miệng thì thúi muốn chết à Nói xong nó lờm cơm đứng dậy Người nọ bị chửi nhưng không giận Ông ta lại nói Vậy lẽ đi mày Thằng bạn của mày gặp chuyện rồi Phong lúc này mới mở lớn mắt nhìn người nọ Thì tinh thần chấn động Người này quen quá Thân thì da thịt bông tróc Máu mũ dương dãi khắp người Có chỗ còn lộ ra cả xương trắng hiếu Người đó có vết trạch mờ ngay cổ Từ nơi đó rỉ ra chút máu tươi phòng lấp bấp à, à, à, Ông hợi đó la lên một tiếng Sau đó chân cẳng đá nhau té dối dụi Lê lết thoát khỏi ông ta Ông hợi cười lên the thế Tiếng cười mang dại Pha lẫn giữa người Và tiếng heo kêu Phong kinh hoàng Vì từ lúc nào Mũi của ông hợi lại hít lên màn dáng vẽ của một cái mũi heo Mày đi đâu vậy Về nhà Coi thằng bạn mày có sao không kìa Thà tha tụi Thà tha cho tụi mày sao Sao câu gần đó Thằng Phong vì sợ hãi mà bất tỉnh đi Để lại không gian Là một sự yên tĩnh đến đáng sợ Sáng hôm sau Người trong xóm lại được một tin chấn động Thằng Lộc được ba mẹ nó phát hiện nằm chết trên giường Thân xác không nguyên dạng Mắt mở trừng Như thấy cái gì đó ghê gớm lắm Hai đấng sinh thành khóc sưng hết cả mắt Cũng không rõ là nó bị cái gì Mà thành cha như vậy Có người nói nó dính thuốc Có người lại nghĩ cho đột quỵ Hay thức khuya rồi tắm Nói chung là muôn kiểu bàn tắn Người ta đến đám của nó cũng đông lắm Nhưng phần lớn là hiếu kỳ mà thôi Vợ chồng ông Năm cũng mời thầy Trọc về làm lễ coi ngài Bởi đã biết được sự cao tay của ông thầy Pháp trước đó Thầy Trọc bước vào nhà Ông nhẹ thở dài lắc đổ mấy cái Sau đó nói với bà Năm còn cô chết trẻ Chôn càng sớm càng tốt Ngày tốt tôi gieo quẻ được Là hôm nay Hoặc là bãi ngày sau Nhưng mà bãi ngày sau Thì lâu quá Sát không giữ được thể trạng nữa Khó khăn cho việc mai tán Còn lùi lại vài ngày Thì ngay 15-16 rộng lớn Chôn cất cũng không nên Tốt nhất là chôm luyện trong bữa này. Khoảng hơn 12 giờ trưa là hạ thổ. Lời thầy nói như sắm truyền. Không ai ở đây dám cãi lại. Thế rồi đám ma của thằng Lộc diễn ra nhanh chóng. Lúc tất cả mọi người biết được tin thì nó đã nằm yên dưới ba tất đất. Nhưng lạ một điều là ba thằng bạn thân nhất của nó lúc này lại không có mặt. Ông nằm tiễn thầy ra vậy đưa ánh mắt sầu khổ hỏi. Thầy ơi, con tôi nói chết như vậy, mà bên pháp y kết luận là đột tử, nói thiệt là tôi không tin được. Thầy trọc chút cái đầu lán o của mình, ông đáp. Bên y học người ta kết luận như vậy, thì nó là như vậy. Ông anh cớ gì mà lại không tin? Ờ, tối hôm qua đó, Nó giựt mình la hét mấy lần Làm vợ chồng tôi lo quá Nên qua canh liên tục Nghi ngờ nó đi đâu quậy phá người âm Rồi chính chuyện Mới gặn hỏi Cuối cùng nó khai là Thằng Lộc khai hết chuyện cùng tụi bạn Trộm đồ của ông Hợi Nó nói số tiền kia đã nạp hết vào game Còn lại đem đi đá gà Cá đổ hết rồi Rồi mấy ngày nay Kể từ khi chôn ông Hợi lại xong Nó cứ liên tục gặp ác mộng Nó thấy ông Hợi hiện vậy Nói là xài cho hết số tiền bán vàng đi Để còn đồng nào Là ông ta về đòi cho bằng được Không đưa là ông bắt đi theo Nhưng số tiền đó nó đã xài hết rồi còn đâu Bây giờ ông có nói gì cũng chịu trận Nó có nghề nghiệp gì đâu Mà có tiền đắp vô Không lẽ sinh ba mẹ hay sao Nghe con nói xong Ông bà Năm rất tức giận Nhưng mọi chuyện lỡ rồi Chỉ biết khuyên con Thôi lỡ rồi Để đô mày qua cúng giái xin lỗi ổng Tìm thầy về hỏi cách trả tiền lại coi xong Chứ bây giờ làm cái gì bây giờ Thằng Lộc sợ hãi nói bà mẹ đừng có hối cho người khác nghe Để anh em thằng Lạm biết Tụi nó đánh con chết Thằng Lộc kể Nó ăn trộm Mà lại không kể đi ăn trộm cùng ai Xem ra nó muốn bao che cho tụi kia Thầy trọc thì thừa biết Vì lần đầu chạm mặt tụi nó ở nghĩa địa Ông đã nhận ra Quán khí và tử khí của ông Hội Vẫn còn đeo bám theo tụi nó Thầy nghe ông Năm kể xong Thì lắc đầu nói Thật ra là cháu nhà bị quỷ hù dọa cho chết Nhưng nó không bắt hồn đi Vậy có gia tiên sinh cho Trong linh thằng lộc được ông bà Dẫn đi theo học tròn Khi nào nó học xong Sẽ được cho đi siêu thoát Hai người cứ yên tâm Rồi thầy còn giải thích thêm học ở đây đó Là tổ tiên dắt đi theo dạy bảo lại Cho hiểu cách làm người Thường là sẽ mang lên núi Sau đủ giỏi Ông bà mới cho đi đầu thai kiếp khắc Nghe vậy, ông Năm cũng được an ủi Ít nhất ông biết con mình Không đến nỗi bị trừng trị nặng nề Sớm sau khi chôn thằng Lộc xong Thì yên ắn lạ thường Ban ngày vẫn có người qua lại Nhưng cứ hãy chịu xuống Là nhà ai nấy đóng cửa sớm hơn mọi khi Người ta không nói ra Nhưng ai cũng ngầm hiểu Cái chết của thằng Lộc Không đơn giản như mấy lời kết luận khô khốc Của bên Pháp Y Trong ba đứa còn lại, thằng Tùng là đứa tỏ ra bình thản nhất, ít nhất là ở bên ngoài. Tự sao hôm bán vàng chia tiền, nó không ăn chơi như trước nữa. Tiền vẫn còn trong tay, nhưng nó không dám đụng tới. Đêm đêm, thằng Tùng hay giật mình thức giấc, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Trong tay cứ dăng dẳng tiếng heo kêu en ét, lẫn cùng tiếng cười khùng khục của một người đàn ông. Có đêm nó mơ thấy mình đứng giữa lò mổ tanh nồng mùi máu. Trên móc treo không phải là con vật nào khác mà là người. Những thân xác trần trụi, da dẻ lỡ loét Cổ ai cũng có một chết trạch sâu hấm. Trong số đó có cả ông hợi. Mắt ông ta trợn trừng, miệng há ra cười lên mang dại. Mỗi lần như vậy, Tùng đều bật dậy, chắp tay lẩm bẩm khấn giái miệng chung rung. rung. Có, có còn lỡ vậy? Con có, có, có xin trả lại. Nhưng trả cho ai và trả bằng cách nào thì nó không dám nghĩ tới. Còn thằng Lực thì mất tích. Ban đầu chỉ là không thấy nó xuất hiện ở mấy chỗ quen thuộc. Quán cà phê, bãi đá gà, mấy sòng bài ở xóm trên, không ai thấy mặt nó. Người quen tiệm tới nhà Thì ba má nó nói chắc nó đang la cả nhà bạn bè, chưa thấy vậy Nhưng qua ba ngày, rồi 5 ngày, điện thoại không liên lạc được. Quần áo trong nhà vẫn còn nguyên. bà má thằng Lực bắt đầu cuốn lên, chạy đôn chạy đáo, ổi hang khắp nơi. Thằng Tùng nghe được tin thằng Lực mất tích, thì mặt mại tái mét. Tối hôm ấy, nó đang ngủ một mình trong nhà, thì nghe tiếng gõ cửa. Tiếng gõ cọc cọc chậm rãi, khô khóc Như móng tay ai đó đang gõ lên Tùng trong nhà nhìn ra Miệng nuốt khang mấy cái Khi thấy cánh cửa tự nhiên kéo kẹt mở ra Ở ngoài hiên, thằng Phong đứng đó Nhưng không còn là thằng Phong mà Tùng từng biết Mặt nó tái xanh Hai mắt trũng sâu, quần thâm đen xì Cổ áo ướt sủng Từ phần cổ trĩ xuống một dòng nước đột ngầu, tanh nồng mùi đất ẩm. Cái cổ nó có một vết thằng tím bầm, như từng bị ai đó bóp chặt cho đến chết. phòng ngước lên nhìn Tùng, giọng khàng khàng. Mày có tiền không? Tùng lùi lại một bước, chân rung đến mức không đứng dững. Nó hỏi trong vô thức. M mày Mày đi đâu mấy bữa nay vậy? Tao chết rồi tụng ơi cho tao mượn tiện để hối lộ quỷ sai phong cười nụ cười méo mó khóe miệng giật giật lên rồi nó nghiên đầu để lộ rõ hơnết thằng ở cổ rồi nói chậm ã tạo nghe nói sắp tới lượt mày đó tụng nói xong Nó sực biến mất như chưa hề tồn tại, làm cho thằng Tùng tỉnh giấc. Thì ra nãy giờ chỉ là giấc chim bao. Sáng hôm sau, khi mặt trời còn chưa lên hẳn, người trong xóm lại rúng động thêm một lần nữa. Thằng Phong được phát hiện chết ở chợ huyện nằm co quấp bên bờ tượng phía sau giải sạp cá. Cổ nó bầm tím, trên da còn hàng rõ dấu tay người. Nhưng không ai dám nói Đó là do thứ gì gây ra Nghe được tin chấn động này Khiến cho thằng Tùng suy sụp Riêng ba má thằng Lực càng quang mang hơn Họ báo lên cơ quan chức năng Để phụ tìm kiếm Sớm làng náo động Biết tụi này chơi chung với nhau Chắc trong bụng đã gây ra Sự tình dị lớn lắm rồi Nhận ra được sự thất thường của con Và hay thấy nó lo sợ Mấy chuyện không đâu Mẹ Tùng hỏi dò Con sao vậy Tùng Cở này thấy mày cứ lén lén lúc lúc Không dám ra khỏi nhà nữa Sao vậy con Bạn con nó mất Sao không đi tới tới thấp cho nó cây nhan Cở này con yêu quá Bệnh cảm xúc trong người hay sao đó mẹ Bây giờ đi lại đám tiệc Sợ nó nặng thêm Nào bớt con qua Bà Thu nhíu mày Con bà đẻ ra Tất nhiên bà biết nó đang nói dối Nhưng biết là nó đang cố giấu mình Bà chọn không hỏi nữa Để từ từ bà coi lại coi sau Một tiếng sét nổ rền gian phía xa xa Rồi bầu trời xám xịt Nhanh chóng đổ xuống cái xóm nhỏ Một đợt mưa tầm tả Người dân trong xóm đóng cửa then cài Biết rằng những cái chết nối đuôi kia Là có sự lạ Nhà của bà Xuân dạo này yên ắn Tiếng heo kêu mỗi đêm cũng không còn nữa Bà ít nói hơn Ít trang ngoại hơn Cứ lũi thủi trong nhà Lâu lâu lại ngó lên bàn thờ Rồi rấm rứt Anh em thằng lãm nhìn cảnh này Thì ngắn ngẫm lắm Nhưng tụi nó cũng không cần nhận gì từ ngày ông hỡi chết Rồi bà Xuân suy sụp Tiền bạc bà để lo tan ma cho chồng hết Tụi nó có tiền trong túi chứ Nhưng cỡ này chơi bời quá nên bay sạch Bây giờ không còn tiền nữa Chịu không nổi Lám đề nghị Mở lồ mẫu lại đi Chứ không lẽ cứ vậy hoài Nhưng mà còn lời thầy trọc nói Biết sao giờ lãm chật lưỡi Nó cũng nhớ tới lời thầy dặn Nghĩ cái gì đó Lám lên tiếng Kệ đi Có tiền thì làm phước lại Chứ không lẽ nhịn đối hay sao Còn chiếc xe mới mua không lẽ đem bán Tao với mày có nghề nào khác ngoài cái này Ông lẽ đi bốc giác hả Ờ Vậy Để tôi gọi cho thương lái với mấy người thợ Thông báo mình mở lại lò mẫu Vậy là bắt đầu từ ngày mai Làng sớm lại nghe những tiếng heo kêu in ổi Phá tan màn đêm vốn chỉ được yên ắng mấy bữa nay Tối đến Cả sớm đã chìm vào trong tĩnh lặng Thì nhà ông hợi bắt đầu sáng đèn Trong lúc chuẩn bị đầy đủ đồ nghề cho sáng mai Vũ nghe thấy tiếng động lạ bên ngoài Lắng tai nghe kỹ Thì như tiếng heo kêu gian lên bên vách lò mổ Khiến cho Vũ giật mình Lò nhà nó nhận mổ thịt cho thương lái và tiểu thương Chứ không có nuôi nhốt Bây giờ vẫn còn khuya Thương lái thì khoảng 2 giờ sáng mới lại Bây giờ nghe tiếng heo là ở đâu chứ Nó gọi giới ra. À, anh Hải ơi. À, gì mày? Anh có nghe cái tiếng gì không? Nãy giờ tao mại mấy cái dao. Tao có để ý. Ờ. Anh ra hè nhìn coi có gì không? Chứ tụi nghe bên dách có tiếng heo kêu hay sao đó. Gì? Mày nói sao chứ? Tụi thương lái chưa chở heo lại sao nghe được tiếng? Thì bởi vậy mới nói. Tụi nghe rõ ràng mà. Ờ. Vợ tao mại xong rồi nè Để tao vô dọn đồ nghệ tiếp cho Chắc do mày mới thức nên nghe lộn đó Lại một tiếng động lọc cọc Giang lên bên dách Lần này có cả lãm nghe thấy Hai thằng nhìn nhau Vũ khẽ nghiêng đầu nhìn ra Sau đó nhíu mại Nhìn anh mình khó hiểu Lãm dứt khoát đi lại Vỡ tắm dách ra xem Có cái gì bên ngoài Một lúc lâu sau Anh ta cũng không có quay vô Mà đứng yên tại chỗ Thì ra ngay lúc này Trước mắt lãm là một hình ảnh vô cùng quái dị Nó mang mình một người đàn ông Nhưng cái đầu lại là của một con heo Vũ ngồi đó với cái thao lớn Thấy anh mình đứng yên Thì hỏi Chào vậy anh hai? Có gì ngoài ngoái không Lãm giật bắn người Hình ảnh kia lập tức tan biến mất đi Sau khi định thần Thì anh ta kẻ lắc đầu Nhanh chóng Đóng tấm dách lại Lúc tới gần em mình Lãm cũng không nói gì tránh gây thêm sợ hãi Một mạch đi lại chỗ làm khi nãy Khó hiểu Vũ mới hỏi với giọng bực dọc Có, có chuyện gì mà sao ông làm thân vậy? À, à, à, có, có gì đâu Con mèo đen nó chạy qua chạy lại Chắc nhà thằng Tâm nuôi đó mà Thôi để mai tôi nói với nó coi sao Nhà có chút ép mà nuôi toàn chó với mèo Sáng sớm đã quậy nhà người ta rồi Lãm nhẹ gật đầu Lúc này thương lái cũng gần tới Nên lãm đi ra trước đợi Bỏ lại vũ ở lò mổ một mình Âm một tiếng Cái khay sắt đựng độ không rõ bị lực gì tác động Mà trớt xuống Vũ giật mình tim đánh thoát một cái. từ nhà trên phát ra tiếng nói của lãm. Vụ gì mày? À, đâu có gì đâu. Không nghĩ gì nhiều. Vũ đi lại lượm cái khay lên. Sau đó quay lại nồi nước sôi. tay vừa lấy ra mấy cây củi thang vẫn còn đỏ. Nó lại nghe thấy tiếng ộp giống như khi nãy vừa nghe. Nó ngước nhìn lên. Thì thấy bên dách lá. Có một ánh mắt tì hí đang nhìn vào Ai đó Phủ hỏi đi hỏi lại Dạch miếng dách ra để nhìn cho kỹ Sau đó cứng người Trước mặt nó chính là con heo cực kỳ lớn Mang dáng dốc của một con người Thứ mà lãm đã nhìn thấy khi nãy Miệng nó há lớn Cứ liên tục phát ra tiếng ột ẹt của heo Nước miếng từ miệng chảy dài Phía hai bên còn thấy cặp nanh dài trổ ra Thời gian kéo dài tới mức Vũ không còn phân biệt nổi Đâu là tiếng tim mình đập Đâu là tiếng gió lùa qua dách lá Âm thanh ột đó lại phát ra Nhưng lần này nó gian dọng trong đầu Vũ Như dọng về từ âm Vũ Vũ cảm thấy cổ họng khô rác Hai đầu gối mềm nhũng đi Nó muốn quay đầu bỏ chạy Nhưng chân lại dính chặt xuống nền gạch ẩm lạnh Trong ánh sáng mờ Nó để ý có một vết trạch xém trên cổ con heo Thân hình người thì loan lỗ vết thương Dồi bọ, bò ra lỗm chổm Vũ rung lên bần bật Một ý nghĩ lué lên trong đầu Là cha sao Con heo cúi đầu thấp hơn Hơi thở tanh nồng phả thẳng vào mặt vũ Mùi máu, mùi lông cháy Mùi phân heo Mùi nước sôi trộn lẫn Tất cả ùa về như một cơn ác mộng Làm cho Vũ muốn ói Nhưng không thể Nè Vũ Vũ à Lãm giật nhẹ dai Làm cho Vũ giật mình quay lại Cứ tưởng là hồi tỉnh Nào ngờ thằng Vũ lại đưa đôi mắt đỏ quạch nhìn anh mình Trong mắt của thằng Vũ Thì trước mắt nó chỉ thấy hình ảnh một con heo to lớn khi nãy Con heo đó đứng như con người Từ từ đi lại gần Đưa bộ móng vuốt định làm cái gì đó Nó sợ hãi gạt ra Miệng ú ớ nói Cha là cha hay sao Lãm khó hiểu Tại sao nó lại nhìn mình mà gọi là cha chứ Nhưng chưa kịp làm gì Thì vũ té ngồi xuống Dần lùi về sau Nó chợp lấy con trao để sẵn gần đó Nhìn anh mình mà nói để, Nếu không phải là cha Thì là ai chứ Sao cha nhìn kỳ cục quá vậy Mà, mà, mà cha chết rồi Sao lại ở đây Lạm nhiếu mày Định sọc tới giữ con dao lại Vũ quảng hồn Trong mắt nó là hình ảnh con heo đang tiến tới Đưa khuôn miệng đỏ lồn về phía mình Nó đưa con dao lên Nhắm hướng đầu mà chặt xuống Phấp một tiếng Con dao lạnh lùng lướt qua Cắm thẳng vào đầu lãm Đầu của lãm lạc lìa khỏi cổ Biến da mỏng kéo da đầu anh ta lại Để không trớt xuống Máu xối xả từ cổ phúng ra Lãm nghĩ là em mình quảng loạn Vì thấy cái gì đó Nên mới cầm dao Anh ta không đề phòng cho tình huống này Trong mắt Vũ Hình ảnh con heo vẫn ở đó Cái đầu nó lũng lẳng ngay cổ Máu phúng thành dồi Nhưng miệng vẫn nở nụ cười Quái gì Vũ chạy loạn Nó chạy tới đâu Đồ nghề đổ tháo tới đó Đến một đoạn Nó thấy trước mắt là cánh cửa đang mở sẵn Nghĩ là sẽ thoát bằng đường này Nên nó nhanh chóng đi lại Mở toàn cánh cửa để bước ra Nào đâu nó cảm nhận được một hơi nóng bám lấy chân Sau đó là thân dưới Cuối cùng là mặt mũi Ở thực tại Thằng Vũ đang đi vào nồi nước đang sôi gần đó Trực tiếp đưa chân bước vào Mà không ngại đau đứng Trải qua được vài giây trong nồi nước Nó đã bừng tỉnh Thì thấy mình đang ngồi trong nồi Da vẻ chín đi Trong mắt nó bắt đầu chảy ra máu tươi Miệng cũng học ra một ngậm máu tanh tuổi Trong cái nhìn cuối cùng Trước mắt nó bây giờ Lại là con heo đó Ở trong gian nhà của mình Thầy hai trọc đang ngồi giữa bàn lễ Ở trên bàn Là mấy cái hình nhân giấy Xung quanh đèn cày le lét Mấy lá bùa rơi dương giải thầy lắc đầu sầu khổ, ông thở ra một hơi. À, vậy là không cứu được tròn. Sáng hôm sau, tiếng kèn của xe công an gian lên in ổi. Sớm chưa được yên bình, giờ lại rơi vào quảng loạn. Dây văn kính lối vào nhà bà Xuân. Hiện trường có hai cái chết vô cùng thê thảm. Hôm qua lái heo tới mà không có ai ra đón. Đến khi bà Xuân mệt mỏi ra sao kiếm hai thằng con thì tá quả. Bà chỉ kịp thét lên một tiếng rồi ngất xỉu. Người ta đi vào thì thấy thằng lãm đầu đã lìa khỏi cổ. Thằng Vũ chết chính trong nồi nước sôi. Đám tang của hai anh em nhanh chóng diễn ra. Theo lời của thầy hai trọc dặn thì hai thằng cần phải chôn ngay trong hôm nay. Bởi ngày mai sẽ rơi đúng vào ngày 15 âm lịch. Hôm đó quỷ sai sẽ mở cửa môn quang Cho dòng linh lên nhân gian thăm gia đình Lúc đó quỷ sai cũng có mặt Ngạ quỷ cũng khắp nơi Chôn cất ngày đó là không nên Tránh cho dòng linh anh em thằng lãm bị bắt quang Hay bị những dòng hồn khác cắn nuốt Thế nhưng mọi sự lại không dễ dàng gì Đến lúc hai chiếc quan tài được khiên ra nghĩa địa Thì sự lạ lại xảy ra quan tài nặng bất thường Rồi kèm theo vài dấu hiệu lạ Y như đợt chôm ông hợi Bà Xuân vừa nhìn thấy Chỉ biết thốt lên một tiếng trời ơi Rồi lại quỷ xuống bất tỉnh đi Hàng xóm hô nhau đỡ lấy bà Ai cũng lắc độ ngán ngẩm Cho cái nhà đồ tể này Thầy hai cũng khó lòng Bởi thầy biết đây là do con quỷ kia làm nên Nhưng vấn đề là thầy không đủ sức Để trục nó Nếu như Thầy có thể Thì thầy đã cứu được hai anh em rồi Những gì thầy làm Chỉ là có thể nói Dặn dò về chừng anh em thằng lắm Nhưng tụi nó không nghe Nhất quyết phải làm cho bằng được Lại làm việc khi nhà còn chưa hết khối tan Đó là điều không nên Thầy trọc nhìn về một hướng ân nghĩa địa Miệng lẩm bẩm Con quỷ heo này mạnh quá rồi Nó lại tới tìm người nữa sao Rồi thầy chợt nghĩ ra một cách Nhưng cách này có hơi mạo hiểm Buộc thầy phải rủ bỏ đi một chút nhân tính Ngẫm lại Chỉ có cách này là khả thi Thầy nói lớn với mọi người Không được dừng lại Đem chôn hai đứa này gần mộ của cha nó đi Nhanh lên Thầy đưa tay dỗ vào quan tài hai thằng ba cái Sau đó ra lệnh cho mọi người cứ đi tiếp Mấy anh thanh niên nghe thì râm rấp làm theo Không dám cãi Và lần này cái quan tài nhẹ hững Không bị nặng như lúc nãy nữa Trong đám đông người dân có cả mẹ thằng Tùng Đợi lúc mọi người ai nấy bận việc của mình Bà đi lại gần thầy E về nói Dạ thưa thầy Con có chút chuyện muốn trình bày với thầy Thầy đang đưa mắt nhìn đám thanh niên Nghe thấy giọng phụ nữ thì quay lại Nhìn người này hốt hát Ấn đường không tốt Thầy liên hỏi Cô hỏi chuyện gì Cứ nói đi Thấy không có ai Mẹ thằng Tùng mới e về thuật lại chuyện của con cho thầy nghe Bà cũng thật thà nói ra suy nghĩ của mình Độ này chắc là có liên quan gì tới tâm linh Nên con mới lo lắm thật thầy, thầy coi Con bà đó Nó lấy đồ của người chết Không những nó Mà tội bạn nó cũng vậy Thế nên mới phải lãnh lấy nghiệp báo như vậy đó Bà như muốn quỳ xuống tới nơi Nếu như không có mọi người xung quanh Thầy hiểu Ông lắc đầu giải thích Nghiệp tự gây thì phải nhận lấy Không thể đổi khác được Nhưng tôi thấy con bà là tội nặng nhất Có lẽ nó chính là người trực tiếp động tới cái xác người tạc Không rõ vì sao nó lại chưa bị gì Chắc là do con quỷ đó Muốn dài dò thằng nhỏ Chưa muốn nó đi liền đó Thầy ơi Thầy ráng cứu nó giùm tôi Tôi có bán nhà bán đất cũng được nữa Ai Tiền bạc không giải quyết được chuyện này đâu Nhưng mà thôi Để tôi cố hết sức Còn được hay không Là do thằng Tùng Do phước đức nhà bà Còn hay hết Vậy nè Nói rồi Thầy quay lưng bỏ đi Không nói thêm lời nào nữa Hai cái mổ đất mới Nhanh chóng được đắp lên Nằm sát bên mộ ông hợi Đất còn mới Nhan khói chưa tan Nghĩa địa lại chìm trong một thứ không khí nặng nề Đến khó thở Đêm đó Cả sớm đóng chặt cửa từ sớm Nhưng tới gần nửa đêm Ở nghĩa địa lại gian lên Tiếng động rất khẽ Sột soạt Lớp đất trên nền Hai nấm mộ mới đắp Bỗng nhúc dích nhẹ Rồi lỡm xuống từng chút một Như có thứ gì đó bên dưới Đang cựa quậy Xa xa Chuối ánh trăng lờ mờ Một bóng người gầy gò Đang đứng nép sau hàng mộ cũ Cái bóng đó khơm lưng, cổ rụt lại, hai tay dài ngoằng buông thỏng, chán tập tỉnh như cái xác tập đi. Nếu có ai nhìn kỹ, sẽ nhận ra kẻ đó chính là thằng Lực, kẻ đã mất tích từ lâu. Đôi mắt nó trụng sâu, ánh nhìn đờ đẫn nhưng thỉnh thoảng lại lé lên một tia tham lam kỳ lạ. Môi nó kẻ mấp máy, Phát ra những âm thanh khò khè trong cổ họng Nghe không khác gì tiếng heo bị cắt tiết Nó đưa mũi hít hít Như đánh hơi được thứ gì đó rất quen thuộc Trong bóng tối Khói miệng nó nhích lên thành một nụ cười méo mó Giống hệt nụ cười của con heo Mà hai anh em thằng lắm đã nhìn thấy trước khi chết Ở một nơi khác trong xóm Thầy hai trọc đang giật mình tỉnh giấc Ông ngồi bật dậy Mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo Thầy quay mặt hướng về phía nghị địa sắc mặt nghiêm nghị tội rồi Qua khuya ngày hôm sau Thầy hai trọc cùng một đám thanh niên trồng rắn kéo nhau ra nghị địa Thầy hai biết thằng lực mất tích Là vì đã bị con quỷ heo kia nhập sát Nó ẩn hiện giữa người và quỷ Khi thì mượn thân thằng Lực để lãng giảng. Khi thì gieo quán khí lên anh em thằng lãm để đoạt mạng. Nên ông quyết lần theo dấu dết mà tìm nó. Ngoài kia, tiếng chó tru gian lên từng hồi rợn người. Báo hiệu một đêm nữa sẽ không yên ổn. Mấy anh thanh niên đi theo thầy hai lúc này lo sợ hỏi. M mình cứ vậy đi ra nghỉ địa luôn hả thầy? Mấy đứa cứ im lặng mà đi. Theo lời thầy nói mà làm thôi Đừng hỏi nhiều Thì ra thầy trọc đã có sự chuẩn bị từ trước Thầy biết đêm nay thế nào Con quỷ heo đó cũng quay lại nơi này Tìm cho bằng được thằng Tùng Để trả đũa Và con quỷ heo đó mang quán khí Của ông hợi Đòi cho bằng được món nợ mình bị mất Mấy anh thanh niên tay cầm theo nào là gạo nếp Nào là nhan đèn Ai cũng nếu lấy tay nhau mà đi Thân người không rõ gì lạnh Hay vì sợ Mà hạ rung lên lẫy bẫy Có anh đi không dững Cứ dấp té liên tục Tới nơi Một khung cảnh vô cùng kinh hoàng Hiện ra Trước mắt họ là khu nghĩa địa u ám Kèm theo bóng dáng gầy gò Của một người Đang cầm cụi bên hai nấm mộ mới Đó, đó, đó, đó, đó là thằng lớp mà Một người nhanh tay bụng miệng anh ta lại Ra hiệu im lặng Họ đã biết trước sẽ gặp cảnh tượng này Nhưng thật sự quá đổi kinh hoàng Thằng Lực từ lúc nào Đã đào sát thằng lẫm dưới lớp đất lên Miệng ngấu nghiến lấy ruột gan của nó Nỗi sợ lúc này lại dâng cao thêm một bậc Vì mọi người đã ngửi thấy mùi tử thi nồng nặc bốc lên Một anh thanh niên vì không chịu nổi Mà nôn quẹ lên Đánh động thằng Lực ở phía đó Nó quay lại Nhìn mọi người với đôi mắt ti hí quá dị Miệng còn vương vải đồ lòng của thằng lãm Trông vô cùng gớm ghét Thầy hai trọc nhăn mặt Lòng thầm xin lỗi lãm Vì muốn bắt con quỷ heo Thầy đành phải cố tình chôn tụi nó bằng mẫu đất Cốt là để dụ con quỷ heo trở lại đây Và rơi vào bẫy Chịu không nổi khung cảnh đau thương đó Thầy nhanh chóng đi lại Tai bắt ấn, miệng nói Mà quỷ Chết rồi sao không đi địa phủ chịu tội Mà lại ở đây tác quái Thằng Lực nhìn thầy Sau đó thở ra khè khè Nó cũng cất lên cái chất giọng ôm ôm Tụi nó Lấy đồ của tao Thầy hai nghiêm dọng Nó không lấy đồ của mình Mà là lấy đồ của ông hợi Ấn quán của mi và ông Hợi đã hết Cô bám díu rồi dịnh vào đó để hại người Thỏa mãn cái thối ích kỷ của mình My nghĩ mi sẽ được yên ổn với trời đất sao Thằng Lực đứng lên Hai tay buông thỏng Làm trớt cái xác lãm xuống đất à, Thì sao Trong hồn thằng Hợi đã ký kết với tao Cho tao được quyền tìm lại công bằng nó ở nghiệp báo nó sẽ chịu hết nó còn cho tao ăn sát còn nó để duy trì quỷ khí chồng thật tất cả không phải lỗi dò tàu Ừ thầy hay lắc đầu hoàn cốt cá bi lẫn ông H đều đã bị thù hẩnn che mở mắt trọÊ mày làm gì biết tới cây cảnh Bản thân mang trong người một đứa nhỏ Tao đã cố gian sinh nó Nhưng nó vẫn kề giao vào cổ Cắt tiếc tao Lời của lực ngắt quảng Nhưng có thể hiểu đại khái Con heo này trước khi chết có mang thai Nó dùng cách gì đó báo hiệu Hay gian sinh ông hợi không giết nó Nhưng ông ta vẫn cố làm thịt Để tới khi chết cả mẹ lẫn con Nó rất hận Và muốn trả thù ông ta Vậy thì thù hận cũng đã trả xong mi không nên làm chuyện quấy nữa <cười> Người nghĩ mình đủ sức Để cản tao sao Nói xong nó lao tới Đưa hàm răng đỏ máu định cắn thầy Nhóm thanh niên quảng loạn Bây giờ lực di chuyển bằng tứ chi Không khác gì một con thú tay đã bắt sẵn ấn Thầy né sang một bên Đánh vào tráng nó một cái Làm nó té giật ra Mấy anh thanh niên được dặn trước Mỗi anh cầm một nhấm gạo nếp Thải hết vào người thằng lực Lúc này còn đang lây quay Nó rú lên Rồi lao người tới Thầy hai hét lấn Không để nó cắn Dích thương sẽ bị nhiễm độc tử thi đó Mọi người vừa cực lực tránh né vừa nghe lời giặn của thầy. Mỗi lần nó sơ hở mấy anh lại quăng thêm một chút gạo nếp vào làm cho nó đau đớn. Ở phía bên này thầy hai lấy ra một lá bùa vàng chi chích ký tự đánh thẳng vào thằng lực. Nó đưa đôi mắt đỏ quạch quay lại miệng gầm gự tức giận trực tiếp cắn xé lá bùa của thầy. Tiếng chuông đồng hồ reo giang Báo hiệu đã một giờ sáng Ngài rầm âm lịch 5 phút sau Khoảng vài chục ánh đèn pin phát ra Chiếu rội về hướng thầy hai trọc Đây cũng là những gì thầy sắp xếp từ trước Dương khí đủ nhiều ma quỷ hay ngạ quỷ lang thang không thể hại người Nhưng quan trọng hơn hết là vào phút này Quỷ sai sẽ có mặt để dẫn binh Và thầy sẽ nhờ họ Bắt nhốt con quỷ heo này lại trong đêm nay Tiếng hồ của thầy hai vừa gian lên Từ người thầy bay ra một ấn linh khí Đánh thẳng vào cái xác tăng lực Nó bị dương khí trấn áp thì sợ hãi Lập tức xuất hồn ra Mọi người lúc này đang ở thời gian nhạy cảm với phần âm nên có thể thấy rõ Là dông hồn một người phụ nữ mang mình người Đầu heo Cùng với đó là dông hồn một người đàn ông Chính là ông hợi Bà Xuân trong đám đông đi ra Mắt ngấn lệ Miệng nứt nở nói Sao ông để cho nó hại con mình vậy ông Hợi Ông nhẫn tâm vậy Ông Hợi không thể nói Chỉ đưa ánh mắt bất lực nhìn vợ mình Thầy hai lắc đầu Đáp thay Ông ta vì hận thù che mắt Nên mới để con quỷ heo sai kiến Để khi chấn vào quá sâu thì không trút ra được nữa Nhìn lại thì con mình đã bị quỷ heo hại chết rồi Bà Xuân gục xuống Cũng không biết đây là lần thứ mấy bà rơi vào tình cảnh này Trước khi ông hợi chết Bà vẫn hay kể lại cho ông một giấc mơ mà bà hay thấy Ông ơi Cỡ này tôi cứ thấy một người đàn bà có bầu Đi tới gõ cửa mình Kêu mình sinh tha đó ông <cười> Bà cứ mơ tầm bẫy tầm bạc Mình làm nghề đồ tế Ừ chứ có làm gì phi pháp hại Tới ai đâu mà sinh tha chứ Bây giờ bà nhận ra Giấc mơ đó là Con quỷ heo đã báo mộng sinh bà Trách là trách Vợ chồng bà không đủ nhận thức Dòng quỷ heo nói Tao đã báo trước Ai kêu vợ chồng mày Cứng đầu tôi đừng có tầm xàm Người trận mắt thịt Sao rõ chuyện quỷ thật Đầu thai kiếp xuất sinh Cũng là do nghiệp của mi gây ra ở kiếp trước Trả hết thì về âm ty chịu tội Còn ở đây làm ác sao Con quỷ heo giận dữ Nó định làm gì đó Thì khận lại Ngay lúc này đây Xung quanh bên ngoài bà con đang rội đèn Còn ẩn hiện vô số Trong ảnh mờ ảo khác Họ đưa mắt nhìn con quỷ heo Có người thì là người từng chết trong sớm, có người lạ quắc, ai nấy đều bị xích chung một sợi xích được quỷ sai dẫn đi. Người trần không thể thấy cảnh này vì đã bị quỷ sai che mắt, nhưng vẫn cảm nhận được một hơi lạnh lẻo lạ kỳ. Tựa sa, có hai hồn to lớn bay tới, không nói gì mà lập tức kéo con quỷ heo lại, ổi tội. Là quỷ sao? Tại sao không về địa phủ chịu tội Mà lại ở đây Thầy hai cung kính chắp tay Kể lại tội nghiệp của con quỷ Mọi người không thấy Nhưng thấy thầy đang cúi đầu Cũng làm theo Hai dị quỷ sai nghe xong thì gật đầu Cuối chào thầy đáp lễ Con quỷ heo định chống trả Nhưng rồi cũng bị họ lấy một sợi dây Buộc chặt quỷ hồn Kéo theo dông ông hợi y về một hướng rồi quất vạng. Thầy hai thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Nhìn lại thì thấy bà con đã giặt ra một đoạn sam. Ông quên mất xác của thằng Lực. Ông quay lại nhìn thì thấy đó chỉ còn là một đống bầy nhầy beo. Thầy không chịu được mà quay đi, miệng nôn ói mấy cái vì cái mùi hết sức kinh tởm. Nhưng vị không thể để lâu. Ông liền rủ thêm mấy anh nữa đi tới dọn sát thằng Lực lại. Tiện gom luôn xác của thằng Lãm còn đang nằm ngay gần đó. Không ai chịu đứng ra làm, vì nó quá kinh dị. Rồi từ trong đi ra một thanh niên, đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn mọi người. Nó là Tùng, nó đi tới, vừa đi vừa kể lại ngày hôm đó. Ngày mà tụi nó đi tới đào mộ ông Hợi lên Ngày đó chính còn là người đi xuống dưới giật cọng dây chuyện của chú Hội. Mọi người có rủa có trách gì thì con xin nhận hết. Tại bây giờ con không còn gì để mất nữa. Xin bà con hay để con phụ thầy gom sát thằng lực bạn con lại sau đó giúp anh làm được mộ yên mã đẹp coi như một phần chuột lại lỗi lầm. Đó dừng lại quay đầu nhìn bà Xuân đang thở lên mệt nhọc ngồi đó. Nó quỳ xuống lại bà, tay đặt xuống số tiền mà nó bán đi sợi dây chuyền kia. Sau đó nó quay sang lại mẹ mình như xin lỗi, rồi lại tiếp tục quay về hướng xác của thằng lực Mọi người biết được sự thật thì quá đổi thất vọng. Cũng biết là kết quả như thế này cũng không thể quay đầu được nữa rồi. Chết là thân bọn nó, Do bọn nó làm liều mà gây ra hậu quả Vậy còn ba mẹ tụi nó thì làm sao đây Ba mẹ của Lộc cũng đứng đó Họ biết được nhưng cố giống Bây giờ mọi chuyện bung bét lên Cũng chỉ biết cuối mặt Ba má của Lực thì xỉu lên xỉu xuống Trách con sao quá khờ dại Vì lâm vào cảnh banh bóng nợ nần Rồi gây ra chuyện tài định Thôi thì mọi chuyện cũng đã qua Trước mắt phải cho người chết được mồ yên mã đẹp. Sau đêm đó, cái xóm nhỏ dần trở về dễ yên ắn vốn có. Nhưng sự yên ổn ấy chỉ là ở bề mặt. Thằng Tùng không còn là thằng Tùng của trước kia. Sau đêm quỷ sai bắt con quỷ heo đi, nó đổ bệnh nặng. Ban ngày còn gượng dậy được, nhưng cứ hể trời sập tối là cả người lãnh toát tim đập loạn xạ. Nhiều lúc ú ớ như nói chuyện với ai đó vô hình. Mẹ nó lắc đầu. Vì khi rời đi, thầy đã nói rõ. Tuy quỷ heo đã bị dẫn đi, nhưng nghiệp trộm mộ, động chạm sát chết là nghiệp của chính thằng Tùng. Nghiệp đó không ai gánh dùm được. Thầy dặn, từ nay về sau, con không được đụng tới dao kéo, không được sát sinh càng không được bén mãn tới mồ mã. Mỗi tháng ngày rằm phải ra nghĩa địa thấp nhang cho những người đã chết vì chuyện này. Làm được bao lâu, thì con còn sống được bay lộc Tùng nghe hết, nó liền gật đầu hứa với thầy. Nó bỏ hẳn đám bạn cũ, bỏ luôn cái tính quậy phá thường có. Ban ngày đi phụ hộ chiều tối về tiếp ba mẹ chuyện trong nhà. Người trong xóm nhìn nó như vậy Thì không còn kinh ghét Nhưng cũng chẳng ai dám thân thiết với nó Nói về bà Xuân Thì từ ngày mất đi hết cả chồng lẫn con Bà đổi tánh hẳn Đến một ngày bà gọi mọi người trong xóm tới Đãi bà con một bữa chai thịnh soạn Hôm đó bà cười nhiều hơn Nói nhiều hơn Hỏi thăm bà con đủ điều Qua ngày hôm sau Nhà bà được trao bán với giá rẻ Có ghi dòng chữ Tiền sẽ được quyên góp vào quỷ từ thiện Ở dưới ngay cái biển trao bán Sau đó bà Xuân cạo đầu đi tu Mong ngày nào đó giải bớt nghiệp chướng cho gia đình mình Trong đời Không ai sinh ra đã mang sẵn ác tâm Chỉ là giữa những gia đập của mưu sinh Của tham vọng và sợ hãi Con người dần quen với việc Lấy mất của kẻ khác để đổi lấy lợi ích cho mình Ban đầu chỉ là một lần làm ngư Sau đó là một quyết định nhẫn tâm nhỏ nhặt Rồi dần dà trở thành thói quen lúc nào không hay Ta tự biện minh rằng Mình buộc phải như vậy để sống, để tồn tại Để không bị bỏ lại phía sau Nhưng chính những lần tự cho phép ấy Đã lặng lẽ bào mòn nhân tính Khiến lòng ta chai sạn Và khi quay đầu nhìn lại Đã chẳng còn nhận ra Con người ban đầu của chính mình Sau chuyện nhà ông Hợi Bài học lớn nhất Không nằm ở việc tránh xa Cái ác vì sợ hãi Mà là học cách sống tử tế Vì hiểu rõ giá trị của lòng người Mỗi sinh linh đều có nỗi sợ riêng Cũng biết ham sống Và khát vọng được tồn tại Khi ta biết đặt mình vào vị trí của kẻ yếu hơn, ta sẽ hiểu rằng sức mạnh thật sự không nằm ở khả năng áp bức hay đồ sát, mà là ở năng lực bảo vệ và chở che. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Heo ăn sát,